Bánh mì không? Ai? Bánh mì không? Bánh mì không cô ơi? kievend, bijna kievend, bijna kievend, bijna kievend, bijna kievend, bijna kievend, Đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mau thần máu đau thật đau Căn nhà ta cũng thuê ơi giờ đây đã có người thuê rồi Người ta nhìn thật hạnh phúc bọn mình bơ vơ mình Em thì qua bên với những khoản lo nhiều mà công ty chế lương thì ăn bận mê không công kết thật luôn Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn Những ngày tháng rớt cao <cười> Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu Hai ta có nhà lầu và thêm sao...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 dừng hay là chạy theo chuyện buồn ta vẫn mang tiếng đau thương thuộc của những quán quen xưa. Mỗi lần nghe thấy lòng như cát như cưa. Nhiều tiền anh biết bọn mình được ấm no mặt tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng Đúng vậy, ta, ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi Không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vào. <cười> anh cũng không Có những bản nhạc không nên hát cùng nhau Vì khi bài nhạc cất lên thì cả hai người cùng đau đâu. Lúc nghèo rất vui những năm tháng thanh chồng ấy Chứ không phải giống bây giờ anh mặc với con em diện vấy đâu Em thiệt quá bận với những khoáng lo nhiều hơn ở công ty trẻ lương thì tôi ăn bánh mì bánh mì không không có thêm đôi tay cầm nắm cầu mong anh có công vui mới phù em luôn khó khăn những Tây ngày than vãn cạn Điều không ở công ty trả lương thì tôi ăn bánh mì Tay cầm đơn cầu mong anh có câu Việc mời phù em lúc khó khăn nhưng, nhưng ngày, ngày tháng rớt